Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3583 có 102 tiên duyên, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz, tu tiên giới kỳ quái, lâm hiên kiến thức càng là uyên bác vô cùng. Nhưng mà như vậy biến cố như trước lại để cho hắn nghẹn họng nhìn chân, chối, dùng thần tích để hình dung cũng không đủ, quá đẹp, khó có thể tưởng tượng trước một khắc còn đổ nát hoang vu không. Gian, sau một khắc tự biến thành động thiên phúc địa chỗ. Không, dùng động thiên phúc địa để hình dung đều quá khó coi hơi có. Chốt, cảnh vật trước mắt đâu chỉ là xinh đẹp, linh khí chi đầy đủ cũng làm. Cho người nghẹn họng nhìn chân chối là cùng nai long chân nhân ẩm cư. Chỗ so sánh với cũng không có mảy may chỗ thua kém. Chân linh thánh địa, thượng cổ đồn đãi quả nhiên không uổng. Lâm Hiên thở dài biến Nguy Thành An chẳng biết tại sao trong lòng của hắn lại không có quá hưng phấn cảm xúc. Ngược lại cảm giác thê lương vô cùng. Vì sao vì sẽ có như vậy cảm xúc, Lâm Hiên mình cũng không rõ ràng lắm. Có lẽ là thủ chân linh nhóm ảnh hưởng nguyên nhân. Bất quá Lâm Hiên cũng không có thời gian đi làm nhiều suy tư trước. Mắt tìm kiếm Nguyệt Nhi mới được là để nhất sự việc cần giải quyết. Về phần những thứ khác. Đều không trọng yếu. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua. Lâm Hiên toàn thân thanh mang. Cùng một chỗ. Muốn hướng phía trước tiểu hồ bay đi. Nhưng mà vào thời khắc này. Dì biến nổi lên. Mành một tiếng truyền vào lỗ tai. Phản phất cái gì đó vỡ vụn mất. Bình tâm mà nói. Thanh âm kia cũng không rời phủ. Nhưng mà lại như là. Nện ở Lâm Hiên trong lòng rồi. Hắn cơ hồ là không cần nghĩ ngợi ngẩm. Đầu. Sau đó liền trông thấy Linh mang nổ bắn ra Toái mất chính là ngũ long Tỷ Biến hóa như thế Tự nhiên là một cách không ngờ vô cùng Lâm hiên lòng dạ Từ trước đến nay là trước núi Thái Sơn sụp đổ cũng Không thay đổi sắc Nhưng mà lúc này Lại sợ ngây người Ngũ long tỷ có thể là Linh tục thánh vật Phẩm cấp so tiên thiên Linh Bảo cao hơn cấp Cứng rắn không cần đề Làm sao có thể vỡ vụn tại tại đây Nếu không là tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt sẽ không tin tưởng giờ phút. Này đã phát xanh một màn. Lâm hiên trừng lớn mắt châu, nhưng mà hắn không biết là cái này chỉ là bắt đầu. Ngũ long tỉ nát là sự thật. Nhưng mà những mảnh vỡ kia lại lớn nhỏ. Không thôi một, có thể mặc dù lớn nhất, đường kính cũng không quá đáng. Cùng một hạt cát hạt kém phàng phất. Mảnh vỡ mặt ngoài như trước linh quang lập lòe, linh tính rõ ràng một. Chút cũng không có sói mòn. Không cùng nguyên lai so sánh với thẩm. Chỉ còn tăng cường đi một tí. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng ở đã trải qua vừa rồi kỳ tích biến hóa như thế tựa hồ cũng. Không phải như vậy làm cho người ngạc nhiên. Lâm hiên sâu hít sâu, việc cấp bách hay vẫn là tìm kiếm Nguyệt Nhi. Tung tích. Ngũ Long tỷ tuy quý hiếm, nhưng đối với chính mình ý nghĩa, thì như thế nào có thể cùng Nguyệt Nhi so sánh với sự tình có nặng nhẹ, lúc này thời điểm yêu thương tất cả bảo vật là rất ngu xuẩn địa phương. Lâm Hiên toàn thân thanh mang nổi lên tự muốn hướng phía phía trước, bay đi nhưng mà đúng lúc này dị biến nổi lên. Những mảnh vỡ của Ngũ Long Tỉ kia đột nhiên linh quang đại tố đem Lâm. Hiên bao quanh bao khỏa như bị cường cung ngạnh nỏ phóng ra như hắn. Bay tới rồi. Biến hóa như thế lại để cho Lâm Hiên nghẹn họng nhìn chân trối. Ở đâu? Còn có cái gì thời gian trốn cơ hồ là ngây người một lúc công phu đắc. Bị những mảnh vỡ kia đánh chúng chui vào đã đến trong thân thể hắn. Oanh! Cảm giác kia khó có thể nói hết. Có như vậy trong tích tắc Lâm Hiên. Ơ hồ đều cho rằng chính mình muốn vẫn lạc mất nhưng hắn cũng chưa chết những mảnh vỡ kia như là pháp lực theo kịp kinh bát mạch lưu chảy đến trong đan điền sau đó hướng về một chỗ ghi xạ, một lần nữa tụ hợp rất nhanh một cái mới tinh ngũ long tỷ hiện hiện mà ra không đúng cái kia đã không phải là ngũ long tỷ mà là một kiện mới tinh bảo vật kiểu dáng cùng lúc trước đã rất là bất đồng Biểu hiện ra xem như trước cùng Ngọc Khê kém phản phất, nhưng thượng Diện vốn là có năm đầu kim long đồ án nhưng không thấy rồi mà chuyển. Biến thành chính là nguyên một đám chân linh tư ảnh tại hắn mặt ngoài. Hiển hiện mà ra. Khổng tước, đào ngột, bạch hổ. Lâm Hiên nhận thức, không biết, không phải trường hợp cá biệt. Thô sơ giản lược khẽ đếm, rõ ràng có gần trăm số lượng. Bách Linh ấm. Đúng vậy. Nó đã tiến hóa thành chân linh nhất tục sinh vật bách linh. Chi ấm tên đến thực quy. Bảo vật mất mà được lại, Lâm Hiên trên mặt tự nhiên lộ ra một mảnh sắc. Mặt vui mừng. Nhưng hắn như trước nhớ kỹ tìm kiếm Nguyệt Nhi mới được là để nhất sự. Việc cần giải quyết, nhưng vào lúc này, Lâm Hiên phát hiện mình đột. nhiên đã không thể đồng đẩy. Không tệ, hắn không nhúc nhích được rồi, liền giống bị cái gì lợi hại. Chi cực cấm chế chói buộc. Tại sao có thể như vậy đâu này. Cái này biến cấu ngoài ý muốn. Lại để cho Lâm Hiên cảm thấy kinh ngạc. Vốn lấy hắn lòng dạ. Tự nhiên sẽ không thất kinh. Sợ là không giải. Quyết được vấn đề. Lâm Hiên bề bổn thi triển nội thị thuật. Muốn tìm ra nguyên do chính. Mình là làm sao vậy. Nguyên do không khó tìm. Là bách linh ấn nguyên nhân. Một vòng một. Vòng ngũ sắc vầng sáng do hắn mặt ngoài tán phát ra tới tương ấm còn Có chân linh bổn nguyên chi lực Đúng vậy tựu là chân linh bổn nguyên Lâm Hiên trước kia đã từng tiếp xúc qua cho nên tuyệt sẽ không tính Sai Lúc này chân linh bổn nguyên cực kỳ bàng bạc ước chừng có gần trăm Loại nhiều Lâm Hiên hơi chút suy tư cũng hiểu trong đó nguyên nhân Không cần phải nói tự là vừa rồi những trùng nhập kia luôn hồi chân. Linh rồi. Tuy nhiên chúng đã vẫn là trăm vạn năm lâu. Tuy nhiên chúng đã biến. Thành vong Linh sinh vật cũng đã mất đi chân Linh chi họa. Nhưng chân Linh bổn nguyên hoạt nhiều hoạt ít lại bảo tồn hơi có chút. Hôm nay tìm được thánh vật trăm vạn năm cố gắng cũng thì có một cái. Hoàn mỹ kết quả. Chấp niệm biến mất. Chúng một lần nữa tiến nhập lục đảo luôn hồi ở bên, trong, mà ở chuyển thế trước khi, lại đem sở hữu lực lượng rót vào ngũ long. Tỷ, khiến nó tiến hóa làm ngày xưa thánh vật. Về phần bách linh ấm về sau, tại sao phải vỡ vụn, thì tại sao hồi tại Đan điền của mình ở bên trong một lần nữa tổ hợp, Lâm Hiên cũng không biết. Hắn chỉ tin tưởng giờ phút này bên trong còn sót lại chân linh bổn. Nguyên như chính mình chảy xuôi đã tới Cái này nói thành là có một không hai tiên duyên cũng không có sai Là chân tiên mắt thấy cũng không phải hâm mộ được chảy nước miếng Không thể Phải biết rằng mỗi một chủng chân linh còn sót lại bổn nguyên tuy Nhiên không nhiều lắm Nhưng trên trăm loại chân linh thêm cùng một Chỗ cũng là một cực kỳ khổng lồ mức Nếu là có thể đủ hấp thu mất đạt được chỗ tốt quả thực là khó có thể Tưởng tượng, nhưng mà Lâm Hiên gần kề cao hứng ngay lập tức, sắc mặt tựu trở nên. Cực kỳ khó coi, vừa rồi loại tình huống đó chỉ là trên lý luận mà. Thôi, nhiều như vậy chân linh bổn nguyên bề bổn mà phiền phức, muốn. Hấp thu mất, chỗ nào là dễ dàng như vậy? cái gọi là phúc này họ chỗ theo, họa này phúc chỗ phục, gây chuyện. Không tốt, còn có thể đa chết vấn lạc. Nhưng lúc này thời điểm đã không có thời gian cho hắn chầm rãi lửa, trọn. Mặc kể có nguyện ý hay không, Lâm Hiên đều phải mặt đối với nguy cơ. Trước mắt không có khả năng trốn tránh. Hắn hít vào một hơi cũng may chỉ là không thể động đẩy trong đan điền. Pháp lực vẫn là có thể vận dụng tự nhiên. Lâm Hiên ánh mắt lộ ra một tia kiên định chi sắc bắt đầu trầm rãi dẫn. Đảo chân linh bổn nguyên chi lực muốn đem chúng cho luyện hóa mất. Chân linh bổn nguyên từ lúc lâm hiên hay vẫn là phân thần kỳ thời. Điểm tự tiếp xúc qua kim nguyệt chân thiềm bổn nguyên lực lượng lại. Để cho hắn lấy được ít lợi nhiều theo lý thuyết, hôm nay chính mình. Đã là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả luyện hóa những bổn nguyên này lực. Lượng có lẽ không có khó khăn. Có thể mấu chốt là bổn nguyên trùng loại quá nhiều, số lượng cũng quá. Mức bàng bạc. Hơn nữa là phát sinh được quá đột nhiên, lâm hiên một, điểm chuẩn bị cũng không. Cho nên hắn tuy nhiên làm ra quyết định rồi, nhưng trong lòng một mực, tại bồn chồn chính mình thật có thể đủ thành công sao? Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không?